Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ông ngó chừng chừng vào cái thân cây bị chém sâuuyết quá nữa lao mồ hôi đẳng trên mắt tôi nhìn chăm chú hơn và cái thân cây kia một dòng chất lỏng đỏ thẫm như máu ứa ra từ thân cây leo ông Huỳnh tiếp tục vuông dịu lên chém tớit tất không h tay ở âm ly ông Huỳnh là người quen biết nhiều nên đã dàn xếp Tránh hết báo chí phỏng vấn Nhà chức trách Điều tra phiền nhiễu Chỉ có một mẫu tin ngắn Thông báo về cái chết của ông Phạm Minh Vì bệnh tim Và đam ma cũng rất đơn giản Chỉ có ít thân nhân tham dự thôi Và nắp quan tài Được đóng kín lại Ông Huỳnh là người Thừa kế gia tài Ông đã thuê người chặt hết cây cỏ quanh nhà Cho sạch tới tận gốc Mãi về sau này Khi gặp lại tôi ở hội quán, ông Huỳnh mới trở lại đề tài này. Ông biết không, mẫu các loại trường xuân khổng lồ đó đã được gửi tới các phòng thí nghiệm thảo mộc học khắp nơi trong nước rồi. Nhưng không chỗ nào biết rõ xuất xứ của nó. Có lẽ là Phạm Minh đã lấy được nó từ chỗ rừng sâu nước độc nào đó mà không một ai biết. Nhìn nó giống loại trường xuân bình thường nhưng lại có những cái khác biệt rùng mà chúng ta được chứng kiến đấy. Nhánh rễ dây leo chui qua các khe cửa sổ phòng ông Minh Tôi chỉ đoán vì không biết rõ thứ tự những gì đã xảy ra Có lẽ là ông ta bị lên cơn đau tim bất thỉnh lĩnh Ngồi sụm ngay vào chiếc ghế bành gần đó Rồi ngồi luôn không đứng dậy được nữa Còn cây trường xuân Khi len vào trong nhà Đã bò ngay về phía ông Minh ngồi Và những nhánh dây leo đã bám chặt vào người ông ta Các rễ dây leo nhỏ như sợi tóc Bắt đầu len lòi vào da thịt ông ta. Lúc đó ông ta vẫn còn sống, chắc là phải đau đớn lắm lắm đây. Ông Huỳnh ngừng nói, rót rượu vào ly, nhấm nháp một tí, rồi lại nói tiếp. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng sự đau đớn này cũng không kéo dài lâu đâu. Ngay cả những cái chính mắt mình nhìn thấy cũng có thể bị sai lầm đi nữa. Lúc chúng ta bước vào thì ông Phạm Minh đã chết rồi. Tôi vội lên tiếng phản đối. Nhưng tôi thấy rõ ràng là ông ta đứng dậy từ chiếc ghế banh kia mà. Ông Huỳnh nhíu mày lại, vẻ mặt không đồng ý. Vâng, tôi cũng có thấy. Nhưng, đúng đấy, ông phải hiểu đó là một loại cộng sinh. Nói khác đi, trên phương diện y học thì Phạm Minh đã chết khi chúng ta đến nơi. Các rễ cây trường xuân đã bò vào tới trong não bộ của ông ta, kích thích các dây thần kinh. Làm dây thần kinh như sống lại Nói khác đi Ông ta như là một xác chết biết đi Bị điều khiển từ bên ngoài mà thôi Tôi lắc đầu Vẫn chưa chịu thua Khó mà tin được Những điều ông giải thích đấy Thế còn tiếng kêu giết kia Thì sao nào Nghe vậy Ông Huỳnh gật đầu chấp nhận sự kiện tôi nêu ra Phải Tôi biết Nhưng ngay cả điều này cũng có thể giải thích được rồi. Cuộc rào nghiệm tử thi cho thấy các nhánh rễ nhỏ như sợi tóc kia đã ăn sâu vào tới tóc ông ta và có thể kích thích trung tâm phát âm ở đó mặc dù ông ta đã chết rồi. Thế còn cái chất lỏng đỏ như máu ứa ra từ rễ cây thì sao nào? Nghe vậy ông Huỳnh nhăn mặt lại. Tôi biết mà, thế nào ông cũng hỏi cái câu đó. Chính chúng tôi đã nhờ phòng thí nghiệm phân tích rồi. Vâng, đó chính là máu. Có một phần máu người trong đó. Tôi biết không thể tiếp tục bàn cãi thêm được nữa. Theo tôi nhận xét, ông Huỳnh đã kết thúc đề tài này sau câu giải thích vừa rồi. Thế là tới tận bây giờ đây, mỗi lần đến nhà một người quen nào đó có dây trường xuân leo trên bờ tường, thì tôi tức khắc thúc chủ nhân. Phải nhổ bỏ ngay đi. Có lẽ tôi vẫn còn bị ám ảnh về chuyện này quá nhiều. Một số người quen biết đã coi tôi là một người có đầu óc bỡn cợt, bất bình thường. Trên đây các bạn vừa nghe câu chuyện căn nhà trên đường An Địa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào, tạm biệt.